các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàng toàn tin tưởng vào lời tuyên bố của anh. Các nhân viên đường thị không nén nổi hưng phấn, những người bị đá ra khỏi đường thị đều là cấp trên không làm gì, chỉ biết cấp đạt cơn lo của cấp dưới. Cách làm của Bách Newton thật là khiến người ta hả lòng hả dạ, thậm chí còn nổi lên tâm trùng trắng khí, chỉ cần bọn họ làm việc tốt, chắc chắn cũng có thể được như những đồng nghiệp kia, được thăng chức, được tăng lương. Trong khoảng thời gian ngắn Hiệu quả làm việc của nhân viên trong đường thị tăng lên gấp đôi, mà ý tưởng của Bách Nghiêu Tân không dừng lại ở đó. Anh bảo hàng loạt kế hoạch, dứt khoát cải cách. Trong vòng một năm, lãi suất kinh doanh của đường thị tăng lên vài phần trăm. Tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng tăng lên gấp hai lần. Nhân viên có công lao nhiều nhất, còn có thể tự chia cổ phiếu của công ty. Bách Nghiêu Tân hiểu rõ đạo lý, tỏa rõ uy quyền và thực hiện nguyên tắc. Hơn nữa còn vận dụng thủ đạn này rất tốt. Trong 6 năm anh quản lý đường thị, Dù vào lúc kinh tế đỉnh trệ thì lãi suất của tập đoàn vẫn tăng lên công ngừng, còn đường vũ sĩ liệt vào một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Bạch Nghiều Tân được liệt vào hàng truyền kỳ của Thương Giới, là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tuần săn kinh tế. Diện mạo của anh côi ngô nhò nhã, lạ càng là lý do để trở thành người tình trong mộng của rất nhiều thiên kim sanh viện. Dùng mạo hoàn mỹ, chiều cao 1m87 không thua giềng người phương Tây, Sáng người cao ngất khi mặc Âu phục lại càng dễ nhìn. Trên khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự là cặp kính màu bạc, chỉ liếc nhìn một cái lạnh nhạt đã giống như người mẫu đang tạo dáng. Đồng thời anh lại có thành tích cao, còn là người thừa kế của tập đoàn Trừng Thị. Người tập hợp nhiều điểm cộng như vậy, có một vết nhơ duy nhất trong cuộc đời chính là sự kiện hủy hôn một năm về trước. Một tháng trước, khi cử hành hôn lễ, Bạch Ngưu Tân đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này. Lúc đó thiệp mời đã được phát ra. Toàn bộ giới truyền thông đều viết về câu chuyện tình yêu của đôi tiên đồng ngọc nữ này. Không ngờ Bách Nghêu Tân lại đơn phương tuyên bố hủy hôn, đến ngày càng nguyên nhân cũng không ai biết. Sau đó một thời gian, giới truyền thông không nhắc tới chuyện này nữa. Tất cả mọi người chỉ dám bàn luận một cách lén lút. Sau sự kiện hủy hôn, tính tỉnh của Bách Nghêu Tân lại càng lạnh lùng hơn. Mọi người trong đường tị chắc chắn đoán, si hào của bọn họ bị tình yêu làm tuần thương cho nên mới đau khổ quá mức như thế này. Những người từng thấy sự dịu dàng chôm tình của Xiao đều nhất định cho rằng người phụ nữ kia có lỗi với Xiao của bọn họ nên mới khiến anh nén đau đớn mà hủy hôn. Tin Bách Nghiêu Tân hủy hôn cũng khiến đường tự dấy lên một lằn sóng màu hồng. Các nữ nhân viên chưa lập gia đình lòng xuân nhuộn nhạo, vừa cố gắng làm việc vừa không quên chú tâm vào ăn mặc. Ai biết được chuyện chim sẻ biến thành vượng hoàng có thể xảy ra với các cô không chứ? Còn với Bách Nghiêu Tân anh chưa bao giờ để những lời bàn tán Còn những người khác ở trong lòng lại càng chờ từng xen vào. Đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn thực hiện kế hoạch của mình cả, mà bây giờ, Bạch Nghiêu Tân gặp phải một điều ngoài ý muốn, anh cực ghét hai chữ này. Trong cái giỏ trẻ con trước mắt, có một bộ quần áo màu hồng nhạt. Tiểu bối chưa đầy 1 tuổi, đang giơ bàn tay nhỏ nhắn bi bi ba ba, nó liếm vào cái bao tay màu hồng phấn trên tay. Mái tóc mềm mại vừa dài ra, đôi mắt màu lam tròn xoe Hơn nữa còn không hệ sợ người ta, cứ xoay tròn xoay tròn mà nhìn Bách Nghiêu Tân. Trên tay anh là một tờ giấy, chỉ có hai hàng chữ đơn thẳng. Đi tuần trang mật, giao con gái cho em. Sữa bột, quần áo và đồ chơi nhỏ trong cái vali nhỏ, chăm sóc tốt con gái của anh đó. Phần ký tên chỉ vẹn vẹn hai chữ, anh em. Đây là lúc Bách Nghiêu Tân vừa thay ô phục cầm tập tài liệu, bước ra phòng khách thì nhìn thấy. Anh ta của anh từ trước tới nay luôn tỉ hướng làm bệnh vô cùng vô trách nhiệm mà ném con gái nhà mình cho anh, họ nữa còn hoàn toàn không cho anh cơ hội để mà từ chối. Thực ra lúc Bạch Nghiêu Tân mới nhìn thấy tờ giấy, thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu, chị dâu thật là không đơn giản, vậy mà có thể khiến cho Bạch Nghiêu nhất, một tên trạch nam bằng lòng đi hương tần tráng mật ở xa, nhưng sao anh có thể chăm sóc trẻ con? Bạch á mặt đâu? Bạch Nghiêu Tân nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi thành cho Bạch á mặt, không biết vì sao gọi cho Bạch Nghiêu nhất Anh ta rất hiểu rõ tính cách của anh cả nhà mình, tên kia tuyệt đối sẽ không mở máy đâu. Điện thoại vừa thông thì Bách Nghiêu Tân còn chưa kịp nói gì, Bách Ám Mạt bên kia đã bành tắc. Mẹ nó, tốt nhất là Bách Nghiêu Tân em có chuyện trò trọng trọng đi, lão nương đang muốn vội muốn chết mà Bách Nghiêu nhất kia lại phóng chim đi không lập bàn thảo, mẹ nó chứ. Đây là ông anh tốt của em đó, làm sao chị lại khồ như thế hả? Bách Nghiêu Tân cắt điện thoại, cực kỳ quả quyết, còn Bách Nghiêu Phàm thì thôi không có cách nào cười cho tên tiểu tử này được. Anh đưa mắt nhìn sinh vật màu hồng phấn ở trước mặt, tiểu bối quơ quơ chân, hai tay lên cao như là muốn được bế, nhưng bác Newton lại chậm chạp không động, bây giờ anh đang suy nghĩ xem nên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net